phải chú trọng hai chữ duyên phận. thế nên người chơi đồ cổ thế hệ trước phần nhiều đều tin số mệnh, cho rằng số đã có thì át có, số không có thì đừng cố. nếu không có duyên với một món đồ mà cứ cố giành về tay, gọi là đi ngược ý trời, sẽ dẫn tới hậu hòa khôn lường. món đồ ấy không còn là hàng tốt nữa.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 Tổ tiên tôi là một chi trong Minh Nhã Mai Hòa, gồm năm gia tộc lâu đời trong ngành cổ vật. Mỗi nhà sở trường giám định một loài đồ cổ có địa vị cực cao trong giới sưu tầm. Sau giải phóng, Minh Nhãn Mai Hòa cải tổ thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Hứa Nhất Thành, ông nội tôi là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa thời dân quốc, xuất thân bạch môn.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 đứng tránh xa một quán, mặt chỗ xoá đèn pin về phía kia, hồ mở bát. tức thì tên chạy bàn mặc đồ giản dị đứng dậy, cầm chùi sát và sàng lên, dáng gã gầy gò, lạch và hầm dễ nhịn bớn. mặt chỗ rút trong ngực áo ra một chai rượu hàng trắng, Chiết lè vài năm cái chén, lần lượt đưa cho năm chúng tôi. trong núi sương dày lạnh giá, làm ít rượu trắng cho ấm người phải chờ một lúc nữa cờ.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 Chú, chỉ người chết trong mộ Bởi vậy vừa rồi mắt chú nói Chú không rời được chiếu cỗ, Khiến mấy người kia sợ quá nín thít Mặt chú hôm nay ăn thịt kho của bếp trường Ý nói, đây là mộ thời mình Mình thái tổ họ Chu mà Bếp trường có nghĩa Trước đây chưa từng bị đào sới Bên trong rất có khả năng có hàng ngọt Chúng tôi vừa uống rượu trắng vừa đợi Đợi hơn 10 phút Chờ thấy mắt chú nhèo mắt Đến rồi cả đám người đổ dồn mắt vào cửa hầm thấy hai cánh tay người chết sám ngoét từ từ thò ra lẽ nào là xác chết sống dậy bò ra ngoài thấy cảnh tượng rùng rợn trước mắt tất cả vô thức lùi lại sang mắt chỗ lại cười ha ha dơ đèn pin lên soi bây giờ chúng tôi mới trông rõ cánh tay nọ là của tên chạy bàn vừa tụt xuống bàn nãy lầm lèm bùn đất hai tay còn ôm khư khư thứ gì đó trông thấy vật nọ tất cả sáng mắt lên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 nhìn hình dạng có thể là bình tỷ bà nhưng bên ngoài lấm lem bẩn thểu không nhìn ra màu gì cả mặt chỗ đã có chuẩn bị từ trước mọc ra một cái chổi lông cọ mạnh cho chóc hết bùn đất rồi mờ nửa chai rượu trắng còn lại rút miếng dừa hươu tẩm rượu lau thật kỹ chẳng mấy chốc màu men bóng của bình đã lộ ra hoa văn cũng hiện rõ bên trên có hoa văn như ý cỏ lá cuốn cúc liền cành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 Mày có mưu mô gì? Đây là cố ý chia rẽ, mấy người kia tức thì đổi ngay thái độ. Ăn trên chiếu nguy hiểm nhất điểm này, địa điểm quật mộ thường là nơi hoang vu hẻo lánh, lợi như bên mùa hoặc bên bán nổi lòng tham, muốn giết người cướp của, sau đó ném xác xuống hầm phi tạc. Thì e rằng mấy chục năm sau cũng chưa phát hiện được, bởi vậy người tham gia đều là chỗ quen biết, giật kỹ những kẻ không liên quan còn phải để lại người bảo lãnh ở bên ngoài. Lần này mắt chỗ suy sẹo, mấy người mùa chúng tôi đều không quen nhau, chẳng biết lai lịch thế nào, mà bản thân y cũng không khống chế được cục diện. Kết quả gã hội trường vừa châm ngòi lì rán, tình hình đã trở nên căng thẳng. Thấy thế nguy, mắt chỗ vội giật tay áo tôi. Ánh Nguyệt, đừng đối cò với họ nữa, cùng lắm tôi chịu tội thất đức xuống mở quan là xong. Gã định trôn sống người của ông mà ông vẫn nhịn được à? Tôi trợn mắt, thật phí cho con mắt thô lỗ của mặt chỗ. mới thế mà đã dần dần nước mắt dông như đàn bà. Tôi dẫn các vị đến đây ăn trên chiếu. Nếu xô sát dính đến cả mạng người thì về sau ai dám tin tôi nữa? Tôi biễu môi. Hoa già ông cũng nghĩa khí gớm nhỉ Mặt chỗ không nghe ra là tôi mỉa mai, còn vỗ ngực tự hào lốc mặt chó tối xuất đạo đến giờ, lúc nào cũng đặt trưng nghĩa lên trên hết. Cả họ trường đầy mái phát sốt ruột, vung xẻng, chỉ mặt mắt chó quát: "Hôm nay nhất định phải có một đứa trốn thầy ở đây, hoặc là mày, hoặc là nó, chọn đi." Hành động của gã khiến người ta không nén được nghi ngờ, chẳng biết có phải gã đã giáp tâm chờ mặt từ trước, vừa rồi chỉ lựa gió bẻ măng không. Hôm nay vừa mở chiếu,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 Ông Trường, tôi cho ông biết Nếu còn không chịu tỉnh ngộ Thì xui xẻo ấp xuống ngày đấy Các họ Trường có lẽ Cho là tôi xóa Nên chỉ những mày cười hung ác Rồi xúc một sàng đất đổ xuống hầm Mặt chỗ hét lên thất thanh Ông Trường, đừng mà Tiếng hét của y Làm chim chóc xung quanh giật mình bay vụt lên Cả cánh rừng chỉ nghe tiếng đập cánh phành phạch Các họ Trường lờ đi vung sạng lên định xúc thêm nhát nữa, chợt thấy trên ngực xuất hiện một đốm sáng vàng nhạt, gã vội ngẩng lên thấy đèn pin vẫn nằm trong tay mắt chố lại nhìn ra sau lưng mắt chố và tôi mới phát hiện quầng sáng nọ từ đám sương mù trong rừng chiếu ra dọi thẳng lên ngực mình mấy người xung quanh tức thì cuống cả lên chẳng hiểu là chuyện gì các họ trường xứng ra một thoáng rồi thấy quầng sáng nọ cũng chẳng gây ra tổn hại gì.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 thực ra là đèn pin công suất lớn của họ bột già dẫm lên thảm cỏ xào xạc huy hiệu trên mũ kẹp đi lấp loáng tỏa ra khí thế uy nghiêm nghiêng trời lệch đất họ lặng lặng chẳng nói chẳng rằng chạy thoăn thoắt như bay trong mấy chốc đã vây chặt khe núi không lọt một con mồi trước là mắt chỗ sau đến gã họ trường và mấy tên khách mua đều ngoan ngoãn ngồi xuống hai tay ôm đầu động tác hết sức thành thạo chỉ riêng tôi vẫn đứng yên tại chỗ giữ nguyên tư thế giờ tại như thế những cảnh sát này được tôi triệu tới vậy đến nước này gã họ trường và đám người kia vẫn chưa hiểu đầu cua tay nhéo ra sao chỉ gầm ghe nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống theo lệ cũ thì tôi làm vậy là đối lý giới đồ cổ cũng hơi giống xã hội đen ân oán trong giới chỉ giải quyết nội bộ hễ có tranh chấp thì tìm bậc đức ca vọng trọng phân xử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 trái lại lại còn xa xẩm mặt. sao vừa rồi cậu lại ra mặt bộc lộ thân phận hả? tôi đáp, chúng ước hiệp kè thành thực, tôi khoanh tay đứng nhìn sao được. những người giữ lề lối cũ như mắt trố, giờ chẳng được mấy ai. tôi muốn bình vực lẽ phải chứ. đằng nào các anh đã bao vây khu này rồi, cứ dọa cho chúng vỡ mặt một vệt. vỡ vật, lẽ ra cậu phải để bị bắt cùng cả đám để đồn công an cách ly, rồi sẽ thả ra.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 hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chấn tuyên bố có thể thu quân. Bên ngoài rừng có mấy chục chiếc xe đợi sẵn. Tôi và Phương Chấn lên xe đầu tiên. Mấy tên ăn chân chiếu bị tống cả vào xe thứ hai. Các xe đồng thời nổ máy, nhai đèn lấp loáng, trinh khí lẫm liệt xua tan không khí âm u trong cánh rừng tối tăm. Phương Chấn ngồi ghế sau cùng tôi, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhem nhè, nhìn thẳng phía trước, chẳng nói nửa lời.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 lại không quá nổi bật người chồng mình nhãn mai hoa đều không phù hợp cuối cùng nhiệm vụ rơi xuống đầu tôi